các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trang luận 1 năm về vấn đề sở hữu rốt cuộc đạt được giải hòa công bằng xong việc một nhà một đôi công bằng trong vòng cùng một năm cùng mang thai cùng sinh con không phải không có nhưng sinh ra hai cặp sinh đôi vẫn chỉ có một mình lâu bộ vũ nhằm chúng không ít người lén hỏi lam vũ đường bí mật một pháo nổ hai lần lại bị anh ăn no đánh một chút ném ra ngoài cửa phụ tặng cài một câu bí mật khuê phòng không tiện nói cho người ngoài, thật keo kiệt. Bộ Vũ uống canh. Lâm Vũ Đường một thân quần áo sang quý thoải mái, vô cùng không cân xứng với hình ảnh bừng một chén canh cá đi vào thư phòng. Nơi này là cao ốc nam trong trang viên Lam gia, không có lầm lẫn, bởi vì lâu Bộ Vũ quen dần thân vào trong đống trò chơi cuộc đời đàn ông, hơn nữa đám lão đàn ông cao tuổi chưa lập gia đình của Lam gia, giống như gặp ma, vô cùng yêu thương bốn đứa bé trai. Giống nhau như đúc kia Lại là một chuyện thật muốn phá rớt kính mắt mọi người Mỗi ngày vì tranh giành ôm cháu Mà động tay động chân Lại dùng tài hùng biện Còn đắc ý kỳ danh viết Hoạt động gần cốt để ngừa si ngốc lúc già Tình trạng ở cao ốc nam Quả thật không phải chỉ một chữ loạn Có thể hình dung hết Lô bộ vũ đang ngồi bên bàn làm việc ngẩng đầu buồn cười nhìn về phía chồng Không cần khoa trương như vậy chứ Đâu như vậy còn bồi bổ bồ cho em Duy nhất làm cho người ta thống hận Chỉ có một việc Đều ra ông anh trai đáng chết kia không có lương tâm Rốt cuộc như nguyện Lừa Tuấn Nam gật đầu gà Định cư ở nước Pháp Cực kỳ không biết xấu hổ Đem lâu thị ném cho cô chăm sóc Em mỗi ngày đều bận rộn như vậy Mấy tiểu tử kia lại dính em vô cùng Vẫn cần bồi bổ nhiều mới tốt Hiện tại làm vũ đường vạn phần hối hận Lúc trước vất vả cần cù cài cấy Này bốn đứa con trai chiếm hơn phân nửa thời gian Của lão bà thân ái làm hại anh đáng thương đến thiếu người hỏi thăm. Cho dù liều mình công tác, cũng vô pháp bổ khuyết, bị trống rỗng, bị vắng vẻ. Ước gì nhóm trưởng lão một ngày 24 giờ quản lý mấy đứa con, để vợ yêu có thời gian nhàn hạ cùng anh ở chung. Vừa nhìn thấy bộ mặt ai oán của chồng, lâu bộ vũ nhận mệnh tiếp nhận bát. Được rồi, em uống là được. Trực trực, anh thật sự là càng ngày càng không giống làm thánh nhân, mặt lạnh, Người ngoài lan truyền lúc trước kia, cô thật sự gặp nghiệp chướng, làm cho một thánh nhân biến mất, cô thẹn với người đời chứ sao. Bốn đứa trẻ giống nhau như đúc xếp thành một hàng, đứng ở đại sảnh, một đám người lớn đều đang nhìn kỹ bốn tiểu quỷ trước mặt. Bọn họ là lâu tử cường, lâu tự lập, làm tự phú, làm tự hào. Cho dù có người cho rằng tên rất tục, nhưng lâu bộ vũ nắm tay, làm cho bọn họ ngoan ngoãn cầm miệng. Bạn họ có vị siêu nhân mẹ, không xinh đẹp nhưng khôn khéo dọa người cùng một vị papa bề ngoài câu nệ cẩn trọng. Một bộ thánh nhân nhưng nội tâm lại nhiệt tình như lửa. Các con nói bọn họ rốt cuộc là ai? Tổ phụ Lam Gia cao mày hỏi bình thường bốn tiểu quỷ không thường cùng lúc xuất hiện cùng một lúc. Cho dù cùng lúc xuất hiện cũng sẽ mặc quần áo khác nhau để mọi người nhận biết. Nhưng hôm nay bọn họ liên thủ đánh một đám cuồn cuộn. Người lớn muốn hỏi tội Bọn họ liền mặc giống nhau như đứng ở đại sảnh. Không hiểu được. Chuyện này thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Bọn họ giống mẹ làm cho người ta hận mệt mỏi. Bộ vũ bạo lực còn chưa tính, cố tình còn di chuyển cho các con. À, mở hội thẩm phán đi, chật chật, hay là đại hội công thẩm. Một thanh âm trêu chọc từ cửa bay tới. Ánh mắt mọi người đều bắn về phía cửa. Tây tràng trung tính, kiểu tóc anh Tuấn, lười biếng tựa vào cửa, cười xem tình hình trong phòng. Haha, mấy tiểu tử kia trời rất khá đấy Bốn tiểu quỷ mỉm môi Cùng nhau cúi đầu Tỏ vẻ đang sám hối Như thế nào, muốn bị ai sao Thẩm phán cũng còn chưa phán kết quả nha Lầu bộ vũ cười Nhưng không cười nhíu mày Mẹ, bọn họ chăm miệng một lời kêu Lầu bộ vũ biếu môi Hai tay ôm ngực cười nói Thầy xã hội trừ hại Ta không có ý kiến Chỉ là ăn vụng phải nhớ lau sạch miệng nha Hiện tại những người đó tránh ở bệnh viện Các người nói làm sao bây giờ? Nghe qua có người dạy con như vậy sao? Vô cùng đặc biệt đi Lộn bộ vũ cho tới nay chính là như thế Tất cả mọi người ăn ý không mở miệng Nhắc tới cũng kỳ Bất luận bốn tiểu quỷ có bao nhiêu giống Giả bộ có bao nhiêu thật Đứng trước mặt mẹ bọn họ Hoàn toàn không chịu nổi một kích Đây là chuyện làm vũ đường Kẻ là ba kia cũng làm không được Tuy rằng thời gian anh làm bạn với các con Còn nhiều hơn so với vợ mẹ Bạn họ lại tỏ vẻ kháng nghị Lô bộ vũ vô tội nhún nhún vai ngồi sổ người xuống mở ra hai tay cười nói lại đây đi nhóm con trai thân yêu của mẹ hôm nay là sinh nhật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net